Chương 1215 Thế cục. Ngay được tiếng gầm gừ nộ từ sát vọng tới, thân ảnh Tiêu Viêm chợt lại, ngọn lửa màu lâu tím lượn lờ quanh thân, làm cho hắn giống như là một con hỏa thú đang hung hăng Xong lại. Những cái tên hộ vệ của hồn điện Thế Vực không khỏi náo nhào giật ra hai bên tránh thoát khỏi cái tên sát tinh này. Những kẻ oan mạng trong tay Tiêu Viêm lúc trước đủ để dọa cho bọn chúng bệ mặt, gan đầu mà dám nhảy ra ngăn cản. Tiêu Viêm Đường trống, tốc độ tiêu viêm được đẩy tới mức cao nhất có thể. Hắn cảm nhận được Trích Tinh lão quỷ đang đuổi theo sát sau đít. Át hẳn lão quỷ này đã bị Tam Tiên Lôi Huyễn Thân chọc cho xì hơi. Móe, con rùa già này. Trong lòng chửi thầm, nếu không có con quỷ già này mà nói, việc này đã có thể thuận lợi hoàn thành ngẫu tình đấu tôn đột để làm đội hình hai bên xảy ra sự thay đổi làm nghịch chuyển thiết cục. câu tiêu viêm ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, bàn chân khẽ tăng thêm lực, Thân hình tựa như là một cái giải câu vòng màu tím, vút một tiếng bay ra ngoài, vừa lao ra ngoài, vừa từ phía trên bỗng sáng xuống mấy cái đạo kinh khí mãnh liệt làm cho Tiêu Vân không khỏi giật mình tránh né. Vội vàng phóng lên trên Cao và thoáng hơn mới có thể nhìn thấy được Cục diện này một cách rõ ràng Sơn Cốc lúc này đã trở nên tàn tạ Những cái khe nứt khổng lồ sang khắp nơi Thậm chí Những cái khe nứt còn chạy dọc theo Cả lên trên sườn núi Làm cho những tảng đá không ngừng rơi xuống Lệ lên Làm lên đất những cái tiếng ấm ầm vang rội không ngớt Trên khoảng không ở giữa trung tâm Sơn Cốc Bóng người chớp lé Đầu khí manh mông tràn ngập Gần 10 cỗ khí tức cường hãn Đang ở trong trạng thái chiến đấu Không khỏi làm cho không gian nơi đây Trở nên cực kỳ mất ổn định Những cái khe nứt không gian Lần lượt chấp hiện Làm cho đám người hồn điện không khỏi Sợ vỡ mật Cấp độ chiến đấu như vậy Thì dù có tiền Chúng cũng không dám nhảy vào Nhúng tay hoặc ăn hôi Ngoại trừ làm cái vòng đấu khí kịch liệt kia Vẫn có một lời làm cho tiêu yên chú ý Là vị trí chiến đấu của tưởng Tiểu nhà đầu này không bị mấy cái tên cường giả đấu tôn quấy nhũ Vì vậy làng có thể tìm mấy cái tên hộ vệ hồn điện mà chút giận Kể từ khi mất tích tới nay Trong khoảng thời gian ngắn Thực lực tự nhiên cũng đã tiến bộ nhịp vọt Nhưng quỳ quái nhất là cảm giác linh hồn của tiêu viêm Không thể nhìn ra thực lực thực sự của làng Có vẻ giống như là bị cái gì đó che đậy Bất quá Tuy nói là không cảm ứng ra Nhưng nhìn cái cách cô làng đánh một trận cho tên lục tinh đấu tông phải hụt máu chắc chắn thực lực của nàng không kém. Ánh mắt quét rất nhanh thế cực toàn sân, Tề Viêm thoáng tờ ra nhõm, nhìn ra phe mình cũng không bị rơi vào thế hạ phong, thực lực năm tên đấu tôn đều khoảng tầm tinh, ngoại Tiết Kiếm Tôn giả có vẻ hơi miễn cưỡng, còn lại đều có phần chiếm thượng phong, thế thế Tiêu Viêm cũng không nói rông giải hét lớn. "Người đã cứu, lui." Trên công trường nghe được tiếng quát của Tiêu Viêm, quân mặt của phong tôn giả cũng hiện nên nét kinh hỷ, nhưng lúc này đối thủ của bọn họ lại cuốn chặt và tấn công điên cuồng làm không thể thoát thân nhìn thấy cái vòng huấn chiến trên không trùng như vậy chân mải tiêu yêm nhíu chặt, tình hình so với trong dự liệu hắn phức tạp hơn nhiều, vụt vụt sự xuất hiện của tiêu yêm cũng đưa tới sự chú ý của từng cường giả hồn điện xung quanh, tuy nói bọn chúng mặc dù không đủ tư cách tham dự cùng những cường giả phía trên dựa vào số đông ít nhất cũng có thể ngăn cản hắn lại ngay lập tức liền xuất hiện ba người bay tới, xiển xích trong tay, sắc vẻ như trường thương hùng hổ lao về phía Tiêu Viêm. nhận thấy sự công kích của ba tên hồn điện, sắc mặt Tiêu Viêm lạnh lẽo thò tay trực tiếp bắt lấy ba sợi xích sắc bén, cánh tay dùng lên hỏa long màu tím xít cao, men theo xiển xích đánh thẳng vào ngực ba tên hồn điện, gặp phải trọng kích, ba tên hồn điện bị đánh văng ngực ra phía sau đập vào cột đá, hắc vụ lượn lờ quanh thân trở nên mỏng manh hơn trước rất nhiều, thấy Tiêu Viêm tiện tay đánh văng bà gã hộ pháp, những tên cường giả hồn điện còn lại kinh hãi không dám tiếp tục bước lên. Trấn Lôi Ba tiên hộ pháp nhận thấy những tên còn lại không ý định. Viêm chợt quát: "Nếu đã đến đây thì cũng đừng chạy đi." Lời vừa dứt bỗng nhiên tiếng lỗ từ phía đỉnh điện lớn vang lên một cái đạo thân lạnh mang theo tiếng cười bay vút tới, phiền rồi, lão quỷ kia đuổi tới. Ngay được tiếng cười lạnh, sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, phong tỏa không gian khóa, trên bầu trời ánh mắt âm trầm của Trích Tình lão quỷ đạo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại ở Tiêu Viêm, vẻ lạnh lẽo càng tăng thêm, hai cái tay nhanh chóng kết ấn trầm giọng quát. Sau tiếng quát của lão quỷ, không gian sơn cốc bỗng nhiên nổi gió kịch liệt, lan ra từng đợt sóng như là nhiều lớp khăn xếp chồng chất lên nhau trong khoảng không hư vô, Trích Tinh lão quỷ, Tôn giả đang cùng với đối thủ thi đấu cũng phát hiện ra lão quỷ, sắc mặt lập tức biến đổi, kêu lên thất thanh. Phòng nhàn, người quả chết từng bỏ ý định, cực nhiên vẫn còn có thể dám tới hồn điện. Trích Tinh lão quỷ âm trầm nhìn Phong Tôn giả nói, Phong Tôn giả sắc mặt lạnh lùng, một trường trấn đôi tiên tam tinh đấu tôn của hồn điện, lòng suy tính, hiện tại cục diện đã có phần ngoài dự tính. Sự xuất hiện của trích tình lão quỷ làm cục diện nơi đây hoàn toàn nghịch chuyển chỉ sợ hôm nay sẽ xuất hiện thường vòng không nhỏ đời lão phủ thù thập xong tiểu tử này ta cho người biết hồn điện không phải lời các người muốn tới thì tới muốn đi thì đi chích tình lão quỷ cười đàn ánh mắt hiểm độc hướng với tiêu viêm rồi nói bằng vào cấp độ đấu tông đại dám chiều chọc lão phù đây quả thực là lần đầu tiên lão vô gặp phải lời vừa rất Trần của lão quỷ đập đặt vào hư không chậm rãi đi về phía Tiêu Viêm, hắc vụ uôn uôn kéo tới, thành thế làm cho kẻ đối diện phải kinh hãi, ngũ tình đấu tôn thực lực này quả là kinh khủng. Dị thường thấy Trích Tinh lão quỷ đang đang sát khí bước tới, sắc mặt Tiêu Viêm biến, nói trắng ra thì lão già này muốn tự thân động thủ đánh chết mình bằng thực lực Tiêu Viêm ngày hôm nay cho dù là thi triển Satan tiên. Huỳnh biến cũng không phải đối thủ chân chính của Trích Tinh lão quỷ. Tuy nói như vậy, Nhưng cũng không có nghĩa Tiêu viêm hoàn toàn giống như cá nằm trên thớt để mặc cho người ta giết mổ Hiện tại hắn hoàn toàn thúc phục được tam thiên diễm viêm họa Trong người mang theo 4 loại dị hỏa Nếu trung hợp Phật nộ họa liên Quy địch của nó hơn xa so với sử dụng hóa sinh họa Nhưng muốn thi chuyện đối kỹ này Thì chuyện tối cần thiết là cần có thời gian đầy đủ Lấy thực lực của trích tinh lão quỷ Tất nhiên không để cho hắn tùy ý Thì chuyện sát chiêu này Trong tình thế hiện tại cương giả đấu tôn bên mình đã bị đối phương kiềm Chỉ có thể tự nhiên là có thể rảnh tay Tuy nói thực lực của làng thực sự có tiến bộ Nhưng bạn thể lại là trái hư cầu long Dù sao làng cũng còn quá nhỏ Chứ đủ khả năng đối thủ của trích tinh lão quỷ Trong lúc tiêu viêm còn đang cân nhắc Tự nhiên phía xa cũng cảm nhận được tâm tư quán Thân ảnh nhỏ xinh của làng chợt hiện ra trước mặt tiêu viêm Vậy ngưng trọng nói để ta ngăn hắn lại Ổn không? Tiêu viêm trần chừ một chút trong lòng một chút bằn khoằn Vậy người còn có thể tìm người khác sao Tự nhiên không Cũng không quay đầu lại nói Tiêu viêm không biết nói gì Cười khổ chỉ lành cắn răng Giúp ta tranh thủ một ít thời gian Nhớ cẩn thận Nếu không được lập tức lùi lại Tự nhiên gật đầu Đôi tay nhỏ bé đột xuất hiện Mấy cái đạo ấn quyết kỳ dị Tự quàng mãnh liệt từ thân thể làng bùng phát ra Cũng là lúc thân thể của làng bắt đầu biến đổi Trong vòng mấy hơi Thời gian ngắn ngủi, một tiểu cô lương đã nhanh chóng biến thành một đại mỹ nhân. Khiu gợi dáng người lượn như sóng, lồi lên lõm xuống, làm kẻ đối diện không khỏi lượn lên lòng lỡ đét canh. Cứ như vậy cũng làm tháng Tư Viêm nhận thấy, giống nhau như đúc, bộ dáng biến thành như vậy, tự nhiên dùng ngọc thủ, gạt tóc tím sau tai, quay đầu nhìn Tiêu Viêm đang tròn mắt kinh ngạc, khuôn mặt nàng chợt đỏ lên. Mùi khẽ bậm lại liếc mắt nhìn tiêu viêm như u oán Nhưng mà làng đã quên rằng nắng bây giờ không còn là tiểu cô lương như trước Biểu hiện bây giờ kiểu mị hấp dẫn hơn rất nhiều Thế vậy tiêu viêm cũng không khỏi lội lên Một trận kịch liệt dao động Tiêu viêm lắc đầu cười khổ chợt hít sâu một hơi Thần hình nhanh chóng lùi về phía sau Dào làng nhớ tới cẩn thận Lùi về phía sau đôi bàn tay từ viêm tách ra họa diễn màu lô tímụt ra ngự trịriềng rẽ mỗi một bàn tay rồi hóa thành từngo sĩ họa bất đồng lơử trước mặt trong lúc tiên mới bắt đầu động thủ cho bị đại khai sát giới đôi mắt Ngọc của tự nhiên chợt ngừng trọng chăm chú nhìnn chiếc tinh lão quỷ cách đó không xa từ trên người lão ta làng cảm nhận được hơi thở cùng sự nguy hiểm chân chính không còn tầm trạng vui đùa như trước cục diện hiện giờ Tự nhiên cũng cảm thấy rõ ràng biến số lớn nhất chính là lão quỷ Trích Tinh này, đám người tiểu y tiên hiện tại không rảnh tay nếu như để cho lão tự do nhảy vào phòng chiến bên kia, đám người tiểu y tiên hiện tại. Thật là tai họa, vì vậy dù là thế nào đi nữa là cũng nhất định phải bám dính lấy lão quỷ này, tranh thủ để cho Tiêu Yêm đủ thời gian thi triển đại sát chiêu, chỉ có như vậy kế hoạch cứu viện lần này mới có thể toàn thân trợ ra, nếu không Bọn họ thương vong nhất định sẽ là thảm trọng Tất cả phải trông chờ vào việc Nàng có thể bám trụ đủ lâu Để tiêu viêm có đủ thời gian hay không Trường 1216 Cầm chân Nhìn tướng nhiên trước mặt Trích tình lão quỷ hơi nhíu mày Ánh mắt đảo qua đảo lại Không biết vì sao lão nhìn không thấu thực lực của làng Nhưng dù không nhận ra thì lão vẫn có thể cảm thấy tự nhiên không tạo thành uy hiếp với mình. Có lẽ là dị bảo khả năng ẩn dấu khi tức. Trong lòng Trích Tinh lão quỷ tự nói một câu, chợt nhìn về phía Tiêu Viêm, rốt năng triệu hồi ra ba loại dị hỏa, chiếc nhẫn đang đeo không gian bốc lên một ngọn lửa màu xám bạch, bốn loại dị hỏa, nhìn một màn này lấy thực lực của Trích Tinh lão quỷ không nhịn được mà co mắt lại, sắc mặt có chút biến hóa, dị là thực lực rất mạnh quy lực nhưng lại là vô cùng ít ỏi có thể sở hữu một loại đó là cờ duyên trời cho nhưng trọng tài tiểu viêm có tới 4 loại dị hỏa việc như vậy sao có thể làm cho chết tinh lão quỷ không chấn động đây tiểu tử này quả nhiên có chỗ quỷ dị nhìn bộ sángng như vậy hắn nào muốn thi chuyển một đón công kích lớn nào đó sắc mặt ngừng trọng của tiêu viêm trách tình lão quỷ đoán được mục đích của hắn mặc dù lão không rõ đấu ký tiêu viêm chuẩn bị mạnh mẽ thế nào Nhưng tính tình cứ vốn cẩn thận Lão không để cho tiêu biển có cơ hội Thì triển thành công Mặc dù lòng lão không hề cho rằng tiêu biển có thể lật ngược thế cờ Tiểu tử không cần chống cự vô ích nữa Càng chống cự thì người càng thống khổ đấy Trong lòng xuất hiện ý niệm này Trích tình lão quỷ cười lạnh Chân đạp hư không chậm rãi Đối mặt với tự nhiên Làn khói đen nồng đậm lượn lờ Đầy trời tràn ngập áp lực Làm cho không ít cương giả của hồn điện hít thở không thông Nhìn trích tinh lão quỷ đang bay tới Khuôn mặt tự nhiên dần trở nên nghiêm túc Trong cái tia ánh sáng màu tím Bắt đầu tràn ra từ cơ thể nàng Ngọc thủ nắm chặt lại Người tự tránh ra Hay là muốn để lão phù động thủ Nhắc tới trước Một điều lão phù không thường hòa tiếc ngọc Như đám xanh trẻ tuổi đâu Đứng cách tự nhiên vài trượng Trích tinh lão quỷ chậm rãi xòe bàn tay Nhìn về hướng tự nhiên thản như nói Muốn đánh thì cứ đánh Cần gì nói nhảm nhiều như vậy Đối mặt với áp lực từ phía Trích Tinh lão quỷ, tự nhiên bĩu môi châm chọc, quả nhiên là cá mềm một lưới với thằng nhãi con kia. Ngay cả cách nói chuyện cũng sặc mùi khước khích như vậy. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ lần nữa âm trầm lại, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý, bàn tay đang chỉ về phía Tự Nhiên đột nhiên nắm chặt lại. Khi bàn tay Trích Tinh lão quỷ nắm lại, một cái dao động vô hình bỗng khuếch tán ra, không gian xung quanh tự nhiên như bị một trọng ấn vô hình đè xuống. Vàng lên từng tiếng răng rắc rợn người Không gian cả tứ phía Đều bị ép về phía tự nhiên Nếu bị loại lực lượng mạnh mẽ này Nghiền ép phải Dù là cương giả đỗ tông đỉnh phòng Cũng sẽ bị bóp nát Nhưng mà khi không gian xung quanh sắp chạm vào tự nhiên Thì tự quang bên người làng Đột nhiên dao động khuếch tán ra Mà theo đó không gian xung quanh nhất thời ngưng trệ rồi từ từ tiêu tán Dám dùng không gian chi lực trước mặt bà đây Người còn non lắm Tùy tay hóa đi không gian đẻ ép này, tự nghiền nhét miệng, lên vẻ người lớn nói. Còn nhãi, nhìn không gian đẻ ép ngay cả đấu tông đỉnh phòng cũng phải bó tay, lại bị tự nghiền nhẹ nhàng hóa giải như vậy. Trong mắt trích tình lão quỷ trật xẹt qua một chút kinh ngạc, lão trật cười lạnh, đánh ra một quyền không chút hòa mỹ. Ẩm, một quyền vừa đánh, khói đen nồng đậm xung quanh nhất thời xảy ra, biến hóa ngập trời sau đó hóa thành một cái con rắn đen khổng lồ dài hơn trăm trượng. Ló ngựa mặt lên trời gầm lên một tiếng Quất đuôi lào về phía trước Mang theo kình phong xé xách không gian Bay về phía tự nhiên Cự mãng lướt qua bầu trời Tạo thành phong áp cường ứng đại Dù cách mặt đất hơn trăm trượng Nhưng vẫn làm cho phía trước Xuất hiện một hố sâu hơn 10 trượng Một số tảng đá lớn thậm chí còn vỡ toát tại chỗ Đối mặt với thế công hùng ác Của trích tinh lão quỷ Sắc mặt tự nhiên ghé biến Tự quang tuôn ra dữ sội Ngọc thủ nắm chặt lại có thể thấy mơ hồ tự quang ngưng kết thành hình một cái đầu rồng thái hư quyền. Tự nhiên cái quát một tiếng, tự quang trong ngọc quyền tuôn ra như là núi lửa phun trào, một con cự lòng màu tím khổng lồ, hơn 10 triệu mình mông bay ra nàng. Sau đó ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, rồi lao vào chiến đấu cùng với cự mãnh màu đen. Bằng hai bên va chạm nhất thời bạo phát một tiếng lỗ động trời. Sóng năng lượng như là cuồng phong quét qua vách núi Xung quanh sườn cốc Quảng trường phía nam sụp đổ Những cái tảng đá lớn bay toán loạn Cuối cùng rơi xuống đáy cốc Phàng lên từng tiếng động rất lớn Sóng năng lượng khủng bố tràn tới Làm thân thể tự nhiên liên tiếp lùi về sau Trong miệng phát ra tiếng rền khẽ Nhưng cũng may mắn là chưa bị thương Khi sóng năng lượng dần tán đi Ánh mắt trích tình lão quỷ Nhìn về phía tự nhiên càng lúc càng kỳ dị Tuy một quyền này có tự nhiên khám mạnh Nhưng cũng không thể chính diện đối đầu với một trường kia của lão sau khi cảm ứng lão nhận ra hai bình và chạm thì con d một tím kia mở ra một vết rét không gian chuyện hầu hết công kích của cự máng vạo hư vô chí tinh lão quỷ chưa bao giờ nghe được đến một loại quyền pháp thần bí đến vậy quyền pháp thật là cổ quái chí tinh lão quỷ cười quái dị liền chợt liếc mắt nhìn tiêu biêm lúc này lão nhìn thấy lại là dọa lão đầm đia mồ hôi. Vị tiêu viêm đang cưỡng chế đem bốn loại dị họa xung hợp với nhau, nhìn từ xa như một quả cầu lửa khổng lồ có độ nóng khủng kiếp Trích Tinh lão quỷ nhận thấy được rõ ràng, thảm cỏ xanh mướt rộng lớn trong sơn cốc đang bị héo rũ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Thẳng nhãi này có vấn đề, không thể kéo dài thêm nữa. Một cái màn quỷ dị rốt cuộc làm cho Trích Tinh lão quỷ cảm thấy bất an, lão đều nhìn biết quy lực của dị hỏa mà bây giờ còn là bốn loại dung hợp với nhau, cho dù là lão Liễu một tròn này cũng không dễ chịu. Trong lòng xét qua ý niệm này, sắc mặt trích tinh lão quỷ dần âm trầm xuống, thân hình lóe lên như là quỷ mị rồi biến mất trước mặt tự nhiên. Bàn tay lão vỗ mạnh ra, mang theo kinh lực mênh mông như là muốn xé sách không gian, nhanh chóng chấp đánh về phía tự nhiên. Đối mặt với cái đòn tất sát rất đột nhiên của trích tinh lão quỷ sắc mặt tự nhiên gây biến, giờ phút này nàng không thể lối bước nữa. Bảng không lão quỷ này thừa cơ cắt đứt quá trình dung hợp dị hoạ của tiêu viêm. Bởi vậy, làng chỉ có thể cắn răng, tiến lên, tự quang lợn lờ trực tiếp đối cứng đối với chiếc tinh lão quỷ. Phanh, phanh, phanh, trên bầu trời, hai đạo thân ảnh như bóng với hình, mỗi lần va chạm của tự quang và ác vụ đều vang lên tiếng lộ mạnh như sấm rên, kèm theo là một tiếng kêu rên đau đớn. Oanh, trên bầu trời, hai đạo thân ảnh ngành chóng va chạm một lần, nhưng mà bóng hình xinh đẹp kia, rốt cuộc cũng không chống đỡ lội, phun ra một ngụm mó tươi đỏ sậm. Thân hình bị đẩy lùi liên tiếp về phía sau Phải mất một lúc mới ổn định lại được Khuôn mặt trở lên tái nhật Làng đơn nhiên không phải đối thủ có trích tinh lão quỷ kia Trong một trận chiến nối cứng đối cứng Nếu tự nhiên không thể Có thể chất mạnh mẽ Hơn nữa trời sinh thần lực Chỉ sợ Sau khi đỡ được vài trường kinh mạch trong cơ thể làng đã bị chấn vỡ Dù sao cường giả ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong thực sự quá mạnh mẽ Nhưng so sánh với khuôn mặt tái nhật của tự nhiên Lòng Trích Tinh lão quỷ nổi lên gợn sóng hãi hùng hơn, qua vài lần giao thủ, lão cảm thấy rõ ràng thực lực tự nhiên chỉ là đấu tông nhưng làng kinh khủng hơn cả. Tiêu Viêm không chỉ chính diện đỡ được 10 quyền của lão, mà còn phản chấn một cỗ lực lượng kinh khủng làm bàn tay lão đau đớn. Con máy này là quái vật gì đây? Quáy miệng có cắp lại, trong mắt Trích tình lão quỷ hiện ra sát ý mãnh liệt, đám nhóc này không phải là người bình thường, tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn, nếu không ngày sau gặp lại, chỉ sợ là kẻ xiết. Tiếp theo xui sẹo sẽ là lão Trích tinh thủ Giắt ý dâng trào Lòng Sắc mặt trích tinh lão quỷ Suốt cuộc trở nên hoàn toàn âm trầm Lạnh lẽo nhìn thoáng qua tự nhiên đang Tiểu dõi hắn cười lạnh một tiếng Khói đèn bắt đầu ngưng tụ Sau đó lão liền chụp mạnh lấy Một trào này cực kỳ quỷ dị Bởi vì khoảng cách đó Bàn tay trích tinh lão quỷ biến mất như là bốc hơi Chỉ để lại một đoạn cánh tay còn ở ngoài không gian Thấy cái màn quỷ dị này lòng nhiên xuất hiện cảm giác cực kỳ nguy hiểm ta hình vội vàng lùi với sau nhưng làng đột nhiên cảm thấy lạnh gá đang có một cái luồng lực đạo muốn bóp chặt cổ làng chết đi bàn tay túng lấy tự nhiên cho mắt trích tinh lão quỷ hiện nênố sát ý vừa muốn hạ sátt tổ thì không gian bên cạnh đột nhiên vỡ ra một cái thân này cao lớn như là thiết tháp xông ra bên trong không nga xuất quyền đối với chích tinh lão quỷ X xem bộáng như vậy nếu bị đánh chúng là dù thực lựcịch tinh lão quỷ cũng là sẽ Đầu lát như tương Biến cố đột ngột nằm trích tinh lão quỷ cả kinh Lão tuyệt không thể lấy mạng đội mạng Buồn tự nhiên nhanh chóng Như chấp, lão đánh ra một trưởng Chống đỡ với thiết quyền đang hung hăng đánh tới Hảo Kinh phong đáng sợ kia trích tình lão quỷ lùi hai bước Tân hải cường chán bay ngược Về sau lão đảo đứng bên cạnh tự nhiên Khụ to con Không phải người đang du lịch tại lục sao Tự nhiên ôm cổ Hò khan một tiếng, sau đó nhìn đại án bên cạnh Kinh ngạc hỏi Thại Hãn chính là người tự nghiên cứu trong tử đan giới, hùng chiến, giờ phút này hắn cũng cười hai tiếng, sau đó thật cẩn thận nhìn qua vết không gian kia, thầm thì, "Quá nó, không phải là ông đây muốn là bị ném tới a." Cách đó không xa, Trích Tinh lão quỷ lệnh lùng nhìn hùng chiến, sau đó nhận ra người vừa tới là một đấu tôn, khóe miệng của lão giật giật, nhưng còn chưa kịp nói gì, sắc mặt lão biến đổi, vội vàng nhìn về phía Tiêu Diêm, chỉ thấy một cái đóa sen bốn màu đẹp đang chui lội trong lòng bàn tay Tiêu Diêm, một cái loại lực lượng làm cho trái tim lão băng lại lạnh lẽo, tràn ngập gió xung quanh, nhờ tự nhiên cầm chân được Trích Tinh lão quỷ, cuối cùng Tiêu Viêm đã dung hợp ra Hủy Diệt Hỏa Liên rồi buông. Chương 1217: Lượng bại câu thường. Đóa sen lửa nhỏ cỡ bàn tay lượn lờ ở trên thủ trường Tiêu Viêm. Cường sen bốn màu vô cùng huyễn lệ, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài hoàn mỹ, bởi vì ẩn sâu trong nó là một lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ. Sắc mặt tiêu biêm lúc này tái nhật, dung hợp bốn loại dị họa không dễ dàng như hắn tưởng, tùy trước kia hắn từng có kinh nghiệm dung hợp. Cái loại họa liền hủy diệt này, nhưng hóa sinh họa vốn không phải dị họa chân chính, nên quá trình đó đã giảm đi không ít phiền toái. Còn lúc này là bốn loại dị họa thực sự Mức độ phức tạp khi dùng hợp lập tức hiện ra Nếu thực lực của tiêu viêm không tăng vọt Linh hồn không tiến vào linh cảnh Thì dù là hắn có mang 4 loại dị họa trong người Cũng không thể nào chân chính dùng hợp thành công hủy diệt hỏa liên Và lại Giờ này Đóa sèn lửa cũng chưa hoàn toàn định hình Năng lượng hủy diệt quá mức khủng khiếp Dù là tiêu viêm thì cũng phải cẩn thận điều hỏa nó một cách cân bằng mới dám đem ra mà chết địch. Mồ hôi lạnh liên tục dịt đẫm bảo tráng tiêu yêm, rồi hợp lại thành từng dòng chảy dài trên khuôn mặt. Hắn nhìn chầm chầm và đoát lửa đang chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay, vô cùng vô tận linh hồn lực không ngừng quán trú trong họa liên. Lực lượng hủy diệt thật đáng sợ trên bầu trời xa thẳm, Trích tình lão quỷ thấy tình cảnh này Mà sắc mặt biến đổi kịch liệt Lực lượng hủy diệt từ đóa sen lửa Toát ra cũng đã khiến cho lòng Lão lệ lên chút Gì đó không yên Bằng thực lực đấu tông cửu tinh tiểu tử này Sao có thể thi triển ra công kích đáng sợ đến thế Khói miệng trích tình lão quỷ Khẽ co giật Sát ý cho mắt bất trợt Tuần già trào dữ dội Người này tuyệt không thể lưu Ý nghĩ giết người mới thoáng qua đã tràn ngập trong lòng Về mặt trích tình lão quỷ Trong nháy mắt cũng là trở lên giữ tợ Tất hình khẽ lay động Điền hóa thành một cái đạo tàn ảnh Rồi nhắm thẳng hướng tiêu biêm lướt tới Lão có thể cảm nhận được Đòn công tích của tiêu viêm vẫn chưa hoàn toàn triệt để hoàn thành Nếu để giờ này Vị nó đi chắc chắn khiến tiêu biêm Gặp phải phản vệ Từ lúc đó không chỉ có thể đánh tan Bằng đòn tấn không đáng sợ này Mà còn có thể thuận lợi Giải quyết luôn tiêu viêm Quả thật là nhất cử lưỡng tiện Trích tình lão quỷ vừa động thân, lập tức tự nhiên phát hiện, nàng vội vàng hét lớn. To còn, mau ngăn cản lão quỷ lại. Hùng Chiến đứng bên nghe thấy thế chỉ cười khổ gật gật đầu, gước đạp mạnh vào hư không. Thân thể giống như là một quả đạn pháo thoát nòng. Ngay lập tức, đuổi theo trích tinh lão quỷ, miệng gầm lớn, thiết quyền, dũng mãnh tống vào sau đường lão quỷ. Phù, bản thể Hùng Chiến là long hùng thời viễn cổ, lực lượng cực kỳ cường hắn. Một quyền y đánh ra Làm không gian xung quanh cũng phải biến dạng Tạo thành một cái quần sáng bao bọc bên ngoài quyền đầu Tiếng xe gió trói tài công ngừng vang tới Nhận thấy hùng chiến sau lưng đang hùng hãn vùng quyền đánh tới Ánh mắt trích tình lão quỷ chợt hiện đề nét hung ác Lão liếc mắt nhìn tư vệ cách đó không xa Mà mạnh mẽ nghiến răng Đồng thời thân thể lướt chéo sang một bên đầy quỷ dị Lão quỷ hiện nhiên không có ý định nhanh chiến việc trích tinh lão quỷ không quay người lại khiến cho hùng chiến thoáng sửng sốt có điều y cũng chẳng quan tâm lão đã không quay lại thì ăn đòn của ta đi hoành một quyền mang theo kinh lực cực kỳ sạc bén xé toạt không khí cuối cùng hùng hằng tống mạnh vào vai trích tinh lão quỷ âm thanh pha chạm cứ thế mà vàng lên nắm tay vừa chạm vào cái vai trích tinh lão quỷ thì lúc đó lập tức xuất hiện một vầng khói đèn đậm đặc cuộn khói tựa hồ như là một Khối bồng thật dày, làm tiêu hao khá nhiều lực đạo của Hùng Chiến. Tuy vậy, vẫn có không ít kinh khí xuyên qua. Bọc Anh kích lên bạc vai của Trích Tinh Lão Quỷ. Hự, một đòn khá lặng. Ngày lập tức khiến cho sắc mặt Trích Tinh Lão Quỷ tái nhợt đi, tiếng sườn gãy lạnh lùng vang lên. Hiển nhiên một quyền vừa rồi của Hùng Chiến đã thẳng thắn đánh gãy vài cái rẻ xương của Lão Quỷ. Gồng mình chịu lấy một chiều của Hùng Chiến. Trong mắt của trích tinh lão quỷ Không ngờ hiện lên nét diễu cợt Lão lập tức mượn lấy lực lượng Của quyền phong hùng chiến Mà lao vọt tới Trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu tiêu viêm Cổ họng gầm gừ một giọng cười trầm thấp Mà dứt tợ Người quá ngu xuẩn Tự nhiên thấy cảnh tượng đó trên mặt vốn giờ đã tái nhuận Lại càng không có lửa điểm huyết sắc Nàng lười giận rậm chết một cái Đùng đùng quay sang mắng hùng chiến Thấy trích tinh lão quỷ Đều nhận một quyền đánh chết viêm phùng chiến khở sợ, nghiến răng, lòng buồn bực khôn xiết, hắn không thể lập tức lao vọt tới ngăn chặn, rồi đánh bay chiếc tinh lão quỷ ra ngoài. Nhưng bây giờ y mới động, thân rõ ràng đã chậm, bởi chiếc tinh lão quỷ vừa xuất hiện trên đầu tiêu viêm liền biết đối thủ ấn, Hác khí ôn kéo tới che phủ cái đất chơi. Trong chớp mắt, tụ thành quỷ chảo đen kịt, sai trưng lửa thước, màu sắc của quỷ chảo vô cùng đáng sợ, âm khí dày đặc giống như là bàn tay tử thần từ địa ngục vươn ra kiến cho ai lấy đều là lạnh sống lưng u hồn thủ. Quỷ Trảo một đen vừa thành hình, sắc mặt Trích Tình lão quỷ cũng trở nên dữ tợn, lão nhìn Tiêu Viêm rồi quát lạnh, Quỷ Trảo không chút lưu tình hung hăng đánh vào ngực Tiêu Viêm. Đòn công kích này của Trích Tình lão quỷ cơ hồ đã vận dụng tất cả đấu khí trong cơ thể, Quỷ Trảo mặc dù không lớn nhưng lướt qua đến nơi nào, liền làm cho không gian nơi đó nháy mắt sụp đổ, tạo thành vết rách không gian nên kịch thật lớn, những cái vết xắc đêm tối đó lại càng khiến cho lão quỷ quỷ chảo nhuốm thêm vẻ âm trầm khủng khiếp. Béo, quỷ chào cực nhanh vừa lóe lên giá xuyên tấu hư không, xuất hiện trước mặt Tiêu Diêm, kình phong giảo sát khiến cho Tiêu Diêm cảm nhận một mối nguy hiểm cực độ, lúc này đã không ai có thể cứu Tiêu Diêm lần nữa. Mạc Tiêu Diêm lại là càng rõ tình cảnh của mình, hắn nhìn chừng chừng về mặt dữ tợn của chiếc tinh lão quỷ Trong con người đèn nhánh đột nhiên hiện lên được vẻ điên cuồng. Muốn ta chết ư vậy người cũng phải chôn cùng đi. Sự điên cuồng bắt đầu tràn ngập trong mắt Tiêu Viêm. Hắn không để ý đến việc năng lượng của hủy diệt hỏa Linh hoàn toàn chưa ổn định. Cánh tay đã tung lên, đoá sen lửa lập tức hóa thành một cái lưỡi lửa thật dài, lướt tới chiếc tinh lão quỷ gần trong gang tấc. Quảnh, Họa liền vừa rời tay, trong khoảng khắc thì âm thành kinh thiên động địa cũng vang lên. Trong nháy mắt một lực lượng nguỷ diệt từ bầu trời cuồng phong bạo vũ mà quét tới tứ từ phía. Từng dãy núi xung quanh như là lâm vào một cơn địa chấn, run dậy và đất này tạo thành cái khe vực khổng lồ, lấy sơn cốc làm trung tông mà lan tỏa ra tứ phương tám hướng. Hồn điện bên dưới cũng là bị chấn động mà lung lầy như sắp đổ. Đại đa số cơn giả của hồn điện lúc này đang kinh hãi, ôm đầu mà trốn chui trốn lụi như là con chuột cuồng phòng đất. Như là hồi diệt chơi đất Đột nhiên xuất hiện kiến cho Đấu tồn cả hai bên phải chú ý Chỉ là trong nháy mắt ai lấy đều là hiện nên vậy Hoảng sợ Sau đó mặc kệ đối thủ Mà vội vàng chuôn Tuần chạy trước khi lực lượng hủy diệt kia kéo đến gần Hoành Sắt là lực lượng hủy diệt kia khuếch tán Hủy trào âm trầm xuất cuộc đập mạnh vào lồng ngực tiêu viêm Một lực đạo mềm mông giống như núi lửa bạo phát Dưới công kích chí mạng như vậy Mặt tiêu viêm lập tức trắng bạ Hắn há miệng phun một búng máu, trong ngực vàng lên từng tiếng xương gãy giòn, toàn thân bị kình lực đáng sợ chấn ngược về sau. Lúc thân thể bị đánh bay, miệng tiêu biềm vẫn lộ ra vẻ, cười nhạo. Bởi hắn thấy được khuôn mặt kinh hoàng đến cực độ của trích tinh lão quỷ, hủy diệt hoạt lên lỗ tung, ẩm, trong khoảng khắc hoặc phòng khổng lồ chừng chăm triệu bùng ra nếu từ phía dưới nhìn lên, vụ lộ thật giống như là đã đối liền trời đất, cảnh sát tựa hồ như là có thần thánh xuống trần, cơn cuồng phong rực lửa tung hoành vô kỵ, lực lượng hủy diệt tán như là sóng gợn, tòa hồn điện đen kịt thật lớn trong sơn cốc đã rốt cuộc sụp đổ, đám cường giả hồn điện không kịp trốn, thân thể ngay lập tức bị sóng lửa luốt lấy, phù một tiếng hóa thành tro cốt mà bay, làn sóng hủy diệt vẫn tiếp tục lan tràn thêm ngàn mét, trong phạm vi đó, tiền địa một màu đỏ thẫm sừng rập thoáng chốc hóa thành tro tàn. Xa xa trên bầu trời, cơn giả đấu tôn của song phương nhìn qua sơn cốc Cơ hội trong nháy mắt đã tan thành mấy khói Mắt tràn ngập hoảng sợ Bà họ liên tục hít sâu Lực phá hoại kinh khủng như vậy dù là thiên tôn của hồn điện cũng có có thể làm được Bình, thất thể tiêu biêm bay ngược ra sau Xuyên qua vài tảng đá cực lớn đập mạnh vào vách núi mới dừng lại Ngay sau đó có một bóng hình xinh đẹp Đã vội vã bay tới vắt tay chấn bỡ mấy tảng đá đang rơi Mà ôm lấy tiêu biêm bay lên không trùng kịp thời tránh được làn sóng hủy diệt tăng quách táng. Hùng chiến liệt phi đến bên cạnh Tự Nghiên, nhìn Tiêu Viêm toàn thân đẫm máu, ngay cả ngực cũng đã lõm xuống, vội vàng hỏi: "Hắn thế nào rồi?" Về mặt Tự Nghiên trầm xuống âm u, đây là lần đầu tiên làm thấy Tiêu Viêm bị thương nặng đến thế, một đoàn toàn lực của đấu tồn ngữ tinh, chỉ sợ ở đây không ai có thể ngăn cản chứ riêng gì là Tiêu Viêm. Soạt, soạt trên bầu trời liên tiếp vang đến âm thanh xé gió. Là đám người phong tôn giả cùng tiểu y tiên Vội vàng lao tới Nhìn tiêu biêm người đầy máu tươi Vẹ mặt ai lấy đều là biến đổi cực nhanh Ngay cả đám người tiểu y tiên đang lo lắng Thương thế tiêu biêm Thì trong cường lốc lửa ngập tràn Đột nhiên truyền tới tiếng chấn động Không gian kịch liệt Hai luồng khí tức còn mạnh hơn nhiều So với chiếc tinh lão quỷ chậm rãi xuất hiện Nhận thấy khí tức mình mồng cường hãn kia Đám người phong tôn giả nhất thời trầm xuống Hơi thở này Là người của hồn điện Lốc lửa cuồng bạo dần dần tan biến trong thiên địa Khiến hai luồng khí tức cuồng mãnh kia trở nên rõ ràng hơn Lát sau lốc lửa đây chưa đột nhiên dừng lại Một cái luồng lực đạo minh mông cho hỏa diễm trượt Bùng xa rồi mạnh mẽ nghịch chuyển hết thảy Cuồng phòng chụm dãi chân cho nó tiêu tán đi Nhìn cơn lốc lửa biển tan biến Một cốt lão nhân thở ra nhẹ nhõm Nếu cứ tiếp tục để lốc lửa cuồng bạo này tùy ý tàn sát bừa bãi Chỉ sợ toàn bộ người hôn điện sẽ phải táng thân tại đây Hai cái bóng người xa lua, làng lường theo cơn lốc lửa hùng bạo đang dần dần tiêu tán mà chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Khi thế mình mồng đột nhiên tăng vọt, áp lực cực lớn từ trên trời lén xuống, làm cho những người có mặt ở đây chợt cảm thấy căng thẳng trong lòng. Đã nhiều lầm rồi, dám giết người của hồn điện ta. Tiêu viềm, người là người đầu tiên. Khi hai người xuất hiện, một thanh âm già lua nhưng lạnh lẽo như băng,